Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh Chuyện Hay Audio. Hãy like và đăng ký kênh để mình có động lực ra nhiều tập nữa nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. mươi 626, khoảng cách cùng đối phương nói tới chuyện của Huân. Trong lúc nhất thời văn Thái Lan cũng không còn bao nhiêu hứng thú. Không lâu sau đó hai người mỗi người đi một đường, theo hai phương hướng khác nhau. Trở lại căn nhà của mình, hắn ngồi ở trên hành lang, nhìn bầu trời sao lấp lánh, trong lòng có nỗi buồn vô cớ. 4 năm đủ để cho một người trưởng thành, cũng đủ làm cho một người chân chính thấy rõ được sự khác biệt giữa chấp niệm và hiện thực. Lần đầu tiên giết người, lần đầu tiên một nơi được bảo vệ nghiêm ngặt ăn trộm đồ, tưởng tượng lúc nào cũng dễ hơn làm Thành công chính là kết quả của nhiều năm nỗ lực rèn luyện. Tất nhiên ai chẳng có thời gian cuồng vọng tự đại, nhưng nó sẽ từ từ hết, dần dần hiểu rõ cách nghĩ của mình. nhớ tới mùa thu 4 năm trước đây, Huân cùng Thiên Vũ chính tác từ Trung Quốc trở về Tokyo, từ đó về sau cô gái này bắt đầu ẩn cư trong căn nhà nhỏ của mình thỉnh thoảng mới xuất hiện quét dọn rèn luyện có khi trời còn chưa sáng cũng có người nhìn thấy nàng ở trong khu rừng cùng vật chỉ ra giống như quỷ mị vậy khoảng thời gian đầu ngày nào cũng như người mất hồn giữa trưa nàng tới người chỉ ra ăn cơm thì trời mưa hoặc tuyết rơi nếu như may mắn thì sẽ có người nhìn thấy nàng ra ngoài thấy một thiếu nữ u oán ngồi trên hành lang văn thái lan cũng đã từng nhìn thấy trong cơn mưa lớn mùa hè nàng ngồi ở trên hành lang ăn cơm nắm chậm rãi nhai nước dung hợp với hoàn cảnh xung quanh tạo nên một bức tranh hoàn mỹ Động tác của nàng vô cùng cẩn thận, không hề làm vương vãi một hạt cơm nào, làm cho người khác có cảm giác là nàng đang hưởng thụ bữa ăn, chứ không phải là một phương thức duy trì sự sống. Mặc dù quái dị nhưng mà ai cũng có cách nghĩ của mình, một cô gái xinh đẹp tới vậy, chỉ cần giơ tay nhất chân thôi cũng mang tới sự hấp dẫn với người khác, nàng dung hợp với thiên địa, nhưng mỗi động tác của nàng đều chỉ mang ý nghĩ cho một mình nàng. Ở một cách nghĩ nào đó, nàng chỉ là một động vật đơn thuần, chỉ khi nào hành động người ta mới cảm giác được sự duyên dáng. Nàng không nói gì, cũng không nói chuyện với ai, cơm nước dần được đưa tới căn nhà nhỏ của nàng, nàng ít xuất hiện ở bên ngoài, chỉ là thỉnh thoảng ngồi ở trên hành lang, hoặc quét dọn trong sân, đứng trong rừng cây, ở trên đỉnh núi nhìn ra xa không biết đang nghĩ gì. Nàng giống như một trang giấy, lúc đầu còn có mấy chữ, sau đó phai nhạt dần, biến thành một trang giấy trắng thuần khiết, thậm chí những gì người khác nhớ được cũng mất dần đi, giống như là đang bước trên quãng đường tiêu vong, một mình nàng tạo nên một cảm giác riêng biệt. Thiên vũ chính tác cũng có tới vài lần nhưng cũng bất đắc dĩ, đại khái là bất lực, hai năm trước, hắn biết ở Trung Quốc đã xảy ra chuyện gì, đêm hôm đó hắn say rượu đi vào trong tiểu viện, đứng trước mặt cô gái trầm lặng nói rất nhiều điều, hắn đánh bạo đeo tay ôm lấy nàng, huân phất tay tắt đè. Nhiều người ở trong cảnh tượng này sẽ nghĩ ngay là huân số hổ, nhưng chỉ sau một khắc, thân hình của thiên vũ chính tác bị đánh bay ra ngoài, bức tường bao bị đập vỡ, một thiếu nữ đứng bong đêm, sát khí cuộn trào mãnh liệt tuôn ra nếu như không phải hắn dùng tay chặn lại trước ngực thì cỗ lực lượng của nàng sẽ khiến cho hắn nổ tung ngực mà chết đêm hôm đó dưới ánh trăng hắn ngã trong sân nhìn thiếu nữ đẩy cửa ra ngoài đi giày yên tĩnh như từ thần đi tới chỗ hắn khi ánh trăng chiếu lên người thiếu nữ đám người văn thái làng lấp ở xa đã biết nàng trở thành một bóng hồng không thể nào tiếp cận thành mai trúc mã hắn nghĩ tới việc này từ trên hành lang đứng lên đi tới một gian phòng được bày biện đơn giản một lúc sau hắn lôi một cái hộp sắt cũ ra ngoài trong đó có một bức ảnh cũ đã ố vàng Dưới ánh sao, cô bé trong hình bé nhỏ so với khung cảnh xung quanh, cô bé không chỉ xinh đẹp mà còn tươi tươi, ảnh chụp đã không còn được rõ, từ nhỏ tới lớn đều tiếp nhận huấn luyện ninja, họ đều vô cùng khô khan. thời gian chụp ảnh không có nhiều, đây cũng chính là bức ảnh duy nhất của Huân. Hiện giờ hắn có một hy vọng, một hy vọng mãnh liệt, đó là khi còn nhỏ mẹ của Huân đừng có chết đi, có lẽ trước khi Huân đến Trung Quốc, bọn họ đã trở nên thân thiết, khi đó Huân sùng bái hắn, thích hắn, hắn luôn muốn hưởng thụ loại ánh mắt này. Thỉnh thoảng còn giúp đối phương đôi chút, Huân là một cô bé có thiên. Phú, khi đó hắn nghĩ như vậy, hiện giờ mới cảm thấy, khi đó bản thân hắn chưa chắc đã có thiện cảm với Huân, hắn là một đứa bé quá kiêu ngạo, nếu như ngay lúc đó hắn có thể nhận ra ánh mắt sùng bái kia mà trợ giúp Huân một chút, thì có lẽ cuộc sống bây giờ đã khác rồi. Cuộc đời chính là như vậy, nó không ngừng thay đổi những dấu ấn trên người mà có lẽ ngay cả bản thân mình cũng không biết được, dấu ấn mất đi, hắn bỏ lỡ, cho dù lúc đó khoảng cách của hai người không quá lớn. Hắn đã không còn cơ hội để bù đắp, tá đằng tá đằng Trong bóng tối, có người ở bên ngoài cất tiếng gọi, hắn suy nghĩ một chút rồi đặt bức ảnh vào trong hộp sắt, ổn định tâm tình, từ trong phòng đi ra ngoài thấy người kia đang muốn đi, thấy hắn người kia nói, sao lại không bật đèn, còn tưởng rằng ngươi chưa về, mới về thôi. Mọi người đang chờ mình ngươi thôi, đi nói cho chúng ta biết hành động lần này đi, ha ha, người nọ nhỏ giọng nói, chúng ta đã chuẩn bị mấy bình rượu ngon, được huấn luyện cùng với nhau từ nhỏ. Quan hệ của Văn Thái Lan với mấy người này không tệ, lập tức cùng với người kia đi tới đó. Hắn im lặng nghe người nọ nói mấy chuyện trong gia tộc, đám thanh giã vẫn chưa về, bên ngoài rất bận rộn, nghe nói cổ phiếu của tập đoàn dệt may chỉ anh tăng điểm, hôm nay vẫn chưa ngừng. Trên đường đi, họ đi qua căn nhà nhỏ của Huân, cảnh tượng không giống với những lần trước kia, bên trong tối om, không có ánh đèn, chắc là Huân đã ngủ, hắn nghĩ tới điều này thì hơi thất thần, người nọ nhìn sắc mặt của hắn thì nói, vẫn chưa biết chuyện của Huân à. Chuyện gì, thật sự không biết Còn tưởng cấp bậc người cao thì biết nhiều Hôm qua Huân đã đi rồi Người nói cái gì, Văn Thái lang lên giọng Người nọ vừa nghe đã nói tiếp Thì là ra ngoài, nghe nói là đi Tokyo Đã 4 năm rồi, đây là lần đầu tiên cô ấy ra ngoài Cũng không biết đã xảy ra chuyện gì Ta thực sự là muốn đi xem Thế nào Ngày mai chúng ta cùng nhau đi chứ mươi 627, 3 ngày Một lúc mặt trời mọc ba người vẫn còn ôm nhau cuộn thành một đống ở trên giường Tứ chi quấn lấy nhau giống như dây leo, quạt vẫn quay vù vù, nhưng do da thịt tiếp xúc với nhau nên vẫn còn nóng bỏng. Linh tĩnh là người đầu tiên mở mắt, xa xa nằm trên ngực Gia Minh ngủ ngon lành, sau đó Gia Minh cũng tỉnh lại, hắn xoay người đặt xa xa xuống bên phải mình. Hôm qua cậu ấy một giờ đêm mới về, không biết đã làm gì, ừ, một giờ 15 phút gión ra gión rén bò lên giường. Hai người nói nhỏ với nhau, Linh tĩnh vươn tay chỉ vào gương mặt của xa xa, nhấn vái cái, xa xa khó chịu, lầm bầm một câu đừng làm phiền tớ giọng nói vẫn còn ngây thơ như bốn năm về trước đầu nàng không khách khí đập tới không ngờ đập chúng cầm của gia minh gia minh nhẹ răng hám mồm linh tĩnh rúc vào nách của hắn cười xa xa hút rất mạnh chán của nàng đỏ lên nhưng mà vẫn không biết chi tặc tặc lưỡi rồi tiếp tục ngủ nhưng khoảng năm sáu giây sau xa xa đột nhiên mở mắt đúng là huấn luyện mấy năm nay không ổn sa sa mở mắt là lập tức tỉnh táo nhìn hai người trước mặt lại sờ lên chán trong mắt hiện lên sự nghi hoặc hai người nàng xoa chán kêu lên a đầu đau quá hai người tại sao đánh tớ trong lúc nhất thời gian minh không nói gì linh tĩnh hì hì cười nửa ngày sau đó bổ nhào lao lên hôn xa xa một cái xa xa càng ngày càng đáng yêu nhưng khi muốn lui lại thì đột nhiên bị xa xa ôm lấy đáng yêu cho cậu biết thế nào là đáng yêu a ô không được cắn tớ a nửa trên của linh tĩnh chỉ mặc một cái áo sơ mi tráng rộng thùng thình mặt thì bị xa xa cắn nước lại bị xâm nhập Bốn năm qua nàng chưa từng làm những chuyện này, cho nên sức đề kháng rất yếu, cuộn mình lại giống như một con tôm. Lúc định chạy trốn thì Gia Minh công người lại tóm lấy hông của nàng, ngay lập tức nàng đã ngồi trên bụng hắn. Linh tĩnh kêu lên, người đâu cứu mạng, tối hôm qua đi đâu vậy? Cùng tiểu mạnh gặp một số chú bác trong xa chúc bang trước đây, mọi người cùng nhau đi ăn khuya đừng có tóm chân tớ. Linh tĩnh rằng co chạy trốn, hoa chân múa tay vui sướng đá tung chan ra ngoài, xa xa vừa nói chuyện với Gia Minh, vừa muốn ngồi xuống nhưng lại bị Linh tĩnh tóm nên ngã. Trong phòng nhất thời ẩm ý, đại khái hơn 10 giây sau có những tiếc rác rác vang lên, cả chiếc giường sụp xuống, hai cô gái kêu lên á một tiếng, sau đó trong phòng lập tức yên tĩnh. Gia Minh không nói gì, xa xa nằm ở trên người Hán nháy mắt, linh tĩnh ngã xuống thì lại hôn trúng môi của Gia Minh, một lát sau mới ngồi dậy sờ sờ lên người Hán, lầm bầm một tiếng, chảy ra rồi, nhưng sắc mặt lại có chút ngượng ngùng, một lát sau, xa xa dường như nhận ra cái gì đó nói một câu. Đêm qua quá kịch liệt mà khuôn mặt linh tĩnh đỏ bừng, đó nó nó không liên quan tới chuyện này đâu, đêm qua đêm qua. Trên thực tế thì cái giường này chính là của chủ nhà cho thuê từ trước, chất lượng không phải tốt, ba người bọn họ ở đây đã được 7 năm, trong đó 4 năm bỏ bẵng không bảo dưỡng. Bên ngoài thì còn tốt nhưng bên trong đã hỏng từ lâu. Nhưng mà nó gãy đúng vào lúc này, linh tĩnh thực sự khó mà giải bày, lấp bắp nói nửa ngày, oán hận đấm hai cái lên ngực của gia minh, gia minh cứ người ngây ngốc, hắn ôm sa sa, mắt thấy sa sa vừa cười vừa rụi mắt, hỏi. Bụi à, lúc nãy còn ngủ thì hai người cứ làm phiền. Nàng dừng lại một chút, sau đó cười rộ lên, nói nhỏ, tớ cũng muốn, Gia Minh và Linh Tĩnh đều ngần người. Sau một lát, Gia Minh cười ôm lấy nàng, Linh Tĩnh ngồi xổm xuống trước mặt xa xa hôn một cái, hóa ra cậu thích, từ trong phòng đi ra ngoài, Linh Tĩnh xoay người nói. Tớ đi ra ngoài mua bữa sáng, chiều nay thì cùng nhau mua giường, ha ha, ở trong phòng khách mặc quần, thay áo khoác, đánh răng rửa mặt, sửa sang lại đầu tóc, nàng cầm găng tay ra cửa ánh mặt trời chiếu sáng thiếu nữ thanh xuân tràn ngập sức sống, nhẹ nhàng ngẩng đầu lên nhắm mắt lặn nở một nụ cười ấm áp tất cả đều đã trở về rồi ba ngày tiếp theo bọn họ ở nhà không ra ngoài, chiều hôm đó đi mua giường tối thì ra chợ mua đồ ăn nghiễm nhiên cuộc sống của họ biến thành ngủ đông linh tĩnh nói điện thoại nói với bố mẹ một câu tuy rằng vợ chồng bác Diệp đều có chút nghi hoặc nhưng do căn nhà kia đóng cửa từ chối tiếp khác cho nên cũng không biết nói gì một nam hai nữ cứ như tuần trong mật quần lấy nhau. Tuy rằng chuyện này là bình thường, nhưng cũng khó mà tưởng tượng, ba người ăn mặc mát mẻ, ăn cơm cũng chẳng cố định thời gian, phần lớn là ăn những thứ đã mua về như bánh bích quy, cà phê, nước khoáng, đói bụng thì ăn, no thì ở trên giường đánh bài, chơi cờ tỷ phú. Họ mở TV 24 giờ một ngày, lúc nào thích xem phim thì ba người cuộn lấy nhau trong phòng khách, thỉnh thoảng đùa giỡn. lúc nào muốn ngủ thì ngủ, cái cảm giác quen thuộc và mới lạ đan sen vào nhau, chẳng cần dùng biện pháp an toàn gì cả. Tuy rằng Gia Minh cũng biết sinh con lúc này không tốt lắm, nhưng Linh Tĩnh và Xa Xa hiển nhiên không có ý muốn đem vấn đề này ra thảo luận, họ dùng hành động thay lời nói, có thể họ ấm ức vì chuyện nhã hàm. Đại đa số thời gian ba người đều nói những chuyện trong bốn năm qua, Xa Xa huấn luyện ở U Ám Thiên Cầm, Linh Tĩnh ở viên học tập. Hiện giờ mới nhớ lại hóa ra có nhiều người theo đuổi mình tới vậy, thư tình quá nhiều, còn hoa nữa, tất cả đều bị ném đi à, còn có một cô gái rất đẹp, nhưng đồng tính luyến ái cũng có một lần thủ lộ. Linh tĩnh ở viên bốn năm, trái tim của nàng đã đóng băng, coi những người theo đuổi như mây gió. Trong lòng của nàng lúc đó không coi chuyện này vào đâu, không giao lưu, xã giao thì hạn chế, nhưng bây giờ nhớ lại mới thấy rất nhiều chuyện đã biến thành hồi ức thú vị, nói xong mặt mày nàng hớn hở, mỗi năm người hoa tụ họp đều tới mời tớ, tớ đều không đi. Chuyện xa xa ở u ám thiên cầm thì tương đối khô khan. giờ nhớ lại mới biết là nàng đã vượt qua được những chuyện trước đây không tưởng tượng nổi, bản lĩnh cũng được thể hiện. Linh tĩnh cảm thấy mấy thứ này mới mẻ, nhưng Gia Minh vốn đứng trong đám người trên đỉnh, thỉnh thoảng nghe Sa Sa nói gì đó không đúng hắn lại to mồm sửa chữa, hù cho Sa Sa sửng sốt một hồi. Mỗi khi Sa Sa nói tới những chuyện có yêu cầu vô cùng cao thì Gia Minh lại cho đó là những trò trẻ con, đương nhiên, bị chặn nhiều quá, Sa Sa nổi giận đuổi giết một hồi. Cuộc sống của ba người trong suốt bốn năm qua luôn cô độc, Gia Minh từ khi rời khỏi Giang Hải là đi thẳng tới trường Giang Tây, lúc đó đầu óc hắn đã mụ mẫm giống như một cái xác không hồn. Không bằng cả một tên ăn mày, có thể sống được là nhờ vào bản năng sinh tồn của giác thủ, chương 628. Ba ngày, hai lúc hắn đi vào trong núi sâu, nhìn thấy cây cỏ, động vật, côn trùng đều là ăn sống nước tươi, nói tới những chuyện này, hắn chỉ kể một chút gọi là đại khái. Sơ lược, sau khi đau đầu giảm xuống, đầu có hơi tỉnh táo hắn đi bán hạt dẻ giang đường, cuộc sống dần dần mới được cải thiện. Đối với chuyện mục thanh thanh, gia minh cũng không giấu giếm, hắn nói cả chuyện sống chung hơn nửa năm. Nói tới chuyện ở Hồng Kông, mỗi khi linh tĩnh và xa xa kháng nghị đều nói, đã vậy rồi mà còn câu dẫn được con gái nhà người ta. Gia Minh không thể làm gì khác hơn là bắt đắc dĩ giải thích, may mà hai nàng cũng hiểu, cô cảnh sát mục thanh thanh kia không tồn tại uy hiếp gì mấy, Gia Minh đối với cô ta nhiều lắm cũng chỉ là biết ơn, sau khi kháng nghị xong, hai nàng cùng nói, chờ khi cô ấy trở lại Giang Hải, nhất định phải tự cảm ơn. Chúng ta thông quan quan hệ của Phương Chi Thiên giúp cô ấy thăng quan, những tên đối với nàng ta không tốt cũng không được bỏ qua đối với tình cảnh hiện giờ của mục thanh thanh xa xa vô cùng oán giận nói một câu mỗi ngày lúc hoàng hôn gia minh lại lên sân thượng gọi điện thoại cho nhã hàm linh tĩnh và xa xa đi chuẩn bị bữa bối mặt trời chiều ngào về tây những căn phòng nối tiếp nhau ở trên đường đứng trên sân thượng có thể nhìn ra rất xa đoàn người xe cộ nối đuôi nhau trên đường một thế giới tràn ngập sức sống đang đợi họ gọi điện thoại nói chuyện với nhã hàm khoảng mười phút thực ra thì hai bên cách nhau không xa Mỗi ngày gọi điện thoại chỉ là chứng minh thái độ của mình cho Linh Tĩnh và Sa Sa biết, Đúc Gia Minh nói với hai nàng là Nhã Hàm gửi lời hỏi thăm, hai người đều lựa chọn trầm mặc, đơn giản là họ chưa chuẩn bị sẵn sàng. Trước đây, ba người vốn rất thân thiết với nhau, có rất nhiều chuyện, có rất nhiều cách phản ứng, nói đơn giản thì nó giống như chân lý, bởi khi đối mặt với chuyện cụ thể, chân lý mất đi ý nghĩa. Đối với Nhã Hàm, tâm tình của Linh Tĩnh và Sa Sa đều vô cùng phức tạp, mọi người đã từng là bạn bè tốt nhất của nhau. Điểm này không thể nghi ngờ, nhưng bạn bè không thể nói hợp và hợp với nhau được. Mấy năm nay, tình hình phức tạp, thời gian để truy cứu chuyện này tốt nhất đã qua, hôm nay nó bày ở trước mặt các nàng, bảo các nàng giải quyết chuyện này như thế nào cho phải, linh tĩnh hôm trước có nói, chúng ta bây giờ không có lý trí. 4 năm chịu đựng đau khổ trở về, lại nhận được tin gia Minh đã chết, sau đó lại đoàn tụ, chỉ ít trong thời gian hiện giờ họ không thể cách xa gia Minh được, 4 năm trôi qua, các nàng hiểu nhã hàm cũng đã phải chịu đựng rất nhiều. Cũng hiểu cảm tình của Nhã Hàm đối với Gia Minh Có đào đào Gia Minh đương nhiên phải có trách nhiệm với nàng Mà với tính cách của Gia Minh Hắn không thể nào buông bỏ trách nhiệm này được Chuyện giữa Gia Minh và Nhã Hàm Các nàng cũng dần dần biết được Loại chuyện này cho dù thế nào Cũng phải nói là lỗi của Gia Minh Lỗi không có lý trí Nhưng nếu các nàng còn yêu Gia Minh Thì không thể nào chưa cứu Gia Minh trách nhiệm này được Nếu như các nàng là người đã bước chân vào trường đời lâu hơn Có lẽ sẽ bỏ mặc bên thứ ba Thứ bốn rồi đi Nhưng hiện giờ các nàng còn trẻ, tâm tình vẫn còn mang theo sự lý tưởng hòa, trong khoảng thời gian Gia Minh biến mất, các nàng đã chấp nhận nhã hàm, lúc này không thể chạy tới mà nói với cô ấy rằng Cô rời đi cho tôi, Gia Minh là của tôi, vậy thì chuyện này giải quyết như thế nào đây, chẳng ai biết cả, đây là chuyện bao gồm rất nhiều cái gọi là nhân nghĩa đạo đức, muốn dùng thủ đoạn ôn hòa để giải quyết, cho dù linh tĩnh, xa xa hay chính Gia Minh cũng không nghĩ ra được biện pháp tốt nhất. Lẽ nào bảo nhã hàm mang theo đào đào tới đây ở chung với ba người bọn họ hay sao, vậy thì phải ứng phó với tình cảnh kỳ quái này như thế nào, không riêng gì nhã hàm, con vợ chồng Bác Diệp nữa chứ, Gia Minh và sa đã trở về, chuyện của ba người bọn họ giải quyết như thế nào cũng khó nói. Cho dù vợ chồng Bác Diệp có coi Gia Minh là con trai ruột của mình thì ở trong chuyện này cũng rất khó cho ý kiến, dù sao Diệp gia không phải là hoàng gia, mọi người chỉ cần nhìn nhau không vừa mắt là công kích nhau, ở trước mặt tình thân, lực lượng và quyền thế có thể mang ra giải quyết hay sao. Tạm thời chỉ còn cách kéo dài mà thôi, ba ngày không thể giải quyết tất cả vấn đề, nhưng những việc lặt vặt vốn ngăn cách ba người thì nay đã được hàn gắn lại, mấy ngày này trôi qua, bọn họ dần tìm lại được cảm giác bốn năm trước. Tới chiều hôm thứ tư, khi bọn họ cùng nhau đi mua đồ ăn, mới biết đại khái rằng mấy hôm nay có một số việc không lớn không nhỏ đã diễn ra trong thành phố. Khu phố Tân Hoa là một trong những khu phố phồn hoa và lâu năm nhất thành phố Giang Hải, mọi người chắc còn nhớ, khi còn cấp 2-3 người này vốn học ở trường trung học Tinh Huy mà trường này cũng thuộc khu phố trên. Từng ấy năm tới nay, khu Tân Hoa tuy rằng đã xây dựng thêm và tu sửa nhiều lần, nhưng có quy hoạch cũng không thể nào theo kịp sự phát triển của xã hội, thế nhưng đại đa số mọi người vẫn tương đối thích đến chỗ này mua đồ ăn, bởi vì hàng hóa khu này vốn hướng tới những khách hàng bậc trung. Đơn giản mà nói chính là vì bầu không khí náo nhiệt, người đi đường đông đảo, các loại thương phẩm la liệt, đi mua đồ cũng giống như là đi dạo phố vậy. Chiều hôm đó ba người cũng nhân tiện đi dạo mấy con phố, Lần này tới đây chủ yếu là vì mua một số đồ vật, ba người đẩy xe thương lượng, khi họ chọn mua đồ, Gia Minh phát hiện có mấy người ở bên cạnh lén lút nhìn họ, mục tiêu là Sa Sa, đại khái mấy phút sau, nhóm người này đã nhiều hơn. Lúc sắp ra ngoài, ba người vốn định tập trung lại ra cửa thì có hơn 20 người vây lấy Sa Sa, người đứng đầu ước chừng khoảng 21-22 tuổi, mặc áo sơ mi hoa hòe hoa sói. Theo như trí nhớ của Gia Minh thì cái áo này giống như loại mà ngự thủ Hỉ thường mặc, khuôn mặt người này có vẻ độc ác hơn hai mươi người vây quanh ba người người nọ cầm một bức ảnh đối chiếu nhíu mày cô là lữ hoài xa trong ba người gia minh thì giống như một kẻ vô hại linh tĩnh thì tinh thuần mang theo hơi thở lạnh như băng mặc dù không vô hại nhưng cũng chẳng có uy hiếp gì xa xa tuổi còn trẻ xinh đẹp có sức sống tuy rằng tuổi tác cũng chỉ chừng hai mươi nhưng do mấy năm luyện tập ở u ám thiên cầm nàng có một cỗ khí thế oai hùng và ung dung hơn người khác lúc này nàng đánh giá những người xung quanh cao mày nói có chuyện gì tôi có nghe nói về cô mọi người cùng tìm cô nhiều ngày nghe nói trước đây tên tiểu mạnh ở dưới trướng của cô đang chuẩn bị phất cờ đúng không không đợi xa xa trả lời cái tên kia làm động tác tay giống hạch lý tiểu đáng nói lão đại của chúng tôi bảo tôi cảnh cáo cô bây giờ không phải là bốn năm trước xa trúc bang đã không còn tồn tại hiện giờ răng hải là của tân hà bang chúng ta các ngươi nếu như dám gây chuyện hắn dùng ngón tay chỉ vào ba người trước mặt thì giết các ngươi chương sáu trăm hai mươi chín cô gia minh phải chết Một lão đại của chúng tôi bảo tôi cảnh cáo cô, bây giờ không phải là 4 năm trước, xa chúc bang đã không còn tồn tại, hiện giờ Giang hải là của Tân Hà bang chúng ta, các người nếu như dám gây chuyện thì giết các người ở trong thành phố mà bị hơn 20 người chặn lại, buông lời đe dọa đương. Nhưng không phải là điều gì tốt, ở xa xa có người đi gần tới, chỉ nửa giây sau bọn họ đã là tiêu điểm của sự chú ý, nếu như là nốn năm trước, tính tình của xa xa không tốt có lẽ là đã đánh nhau vào ven rồi. Nhưng bây giờ đã khác. Nàng chỉ nhíu mày suy nghĩ một hồi, sau đó quay đầu lại nhìn về phía Gia Minh. Tân Hà Bang là cái gì? Gia Minh vuốt tay. Trước đây là một tiểu bang phái, hình như quản con đường đi bộ bên phía thành Tây. Bốn năm trước Gia Minh giúp đỡ xa xa làm rất nhiều chuyện, việc phân bố thế lực của một số bang phái trước kia đương nhiên là hắn biết. Nhưng lúc này thốt ra vào chữ tiểu bang phái, nam nhân mặc áo hoa liền vênh mặt, đi tới trước mặt Gia Minh nhìn chằm chằm. Mày là ai a Tao là... Đông Phương nộ Xì... Linh tĩnh và xa xa nhịn không được bật cười, nam tử áo hoa kia biết đồng phương lộ không biết là nhân vật dễ đùa với lại hắn cũng không biết mặt, trong lúc nhất thời cũng khó để xác định xem bản thân mình có bị đùa bỡn hay không, hắn nhìn ba người chậm rãi gật đầu, một lát sau mới chỉ vào Giang Vinh nói. Tao nhớ mặt mày, sau đó chuyển hướng về phía xa xa, cô tốt nhất nên nhớ kỹ lời tôi nói, đừng tìm chuyện, chúng ta đi, nói cho hết lời, hơn hai mươi người lần lượt rời đi, ba người tụ tập ở một chỗ, xa xa bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó cười nói. Tại sao hắn không đánh chúng ta, có hơn 20 người cơm mà, tưởng là đánh nhau cơ chứ, hắn cảm thấy mình quá lợi hại, đánh mấy thằng quen không đáng, Gia mình giải thích, linh tĩnh đập vào vai hắn, thế hắn nói là nhớ mặt cậu thì sao, đương nhiên là gặp hắn một lần bị đánh một lần. Xa xa vốn chỉ cười khẽ, nghe tới đây thì bật cười, gặp hắn một lần bị đánh một lần, ha ha ha ha ha ha, -ha. một lúc nào mới kiềm chế được, nhưng mà tại sao hắn nói tới phất cờ, có phải là tiểu mạnh cai định xuất sơn hay không? Hắn đã nói là không dự định chen chân vào xã hội đen nữa, lúc trước còn nói với tớ là muốn mở công ty bảo vệ mà, đoán chừng là mấy hôm nay tiểu mạnh ca tới gặp bạn bè bị chú ý, ra mình lắc đầu. Thực ra sức ảnh hưởng của Sa Trúc Bang hiện giờ không kém, khi chú Liễu qua đời thì tiểu mạnh ca có hy vọng cao nhất, lần này hắn trở về, trong lòng người khác đương nhiên là phải cảnh giác. Buổi tối gọi điện thoại hỏi một chút đi, nếu như hắn thật sự có dự định xuất sơn, tớ sẽ ủng hộ hắn, chỉ là nói với bên viêm hoàng giác tỉnh một tiếng mà thôi. Tiểu Mạnh Ca là người đúng mực. Lần này từ u ám Thiên Cầm trở về đã có quan hệ tốt với các mặt, cho hắn nắm hắc đạo Giang Hải. Người khác sẽ mừng. Hắn suy đoán một lúc sau đó ngừng lại hát hơi vài cái, linh tỉnh quay đầu sang hỏi: Làm sao vậy? Bị cảm à? Già Minh bĩu môi, nhìn về phía mặt trời, khẽ nhíu mày, không biết có ai đó đang chửi mình. Vậy đó là kẻ ngốc muốn chết rồi. 12 giờ ngày 17 tháng 7 năm 2004, Mục Thanh Thanh đi ra khỏi một tòa nhà của thành phố Giang Hải chính đại lâu thời gian dưới ánh mặt trời nàng nhẹ dọc mắng một câu khi được triệu hồi khẩn cấp từ hồng kông về nước mấy hôm nay đều bị vướng vào những chuyện đã xảy ra tới lúc này nàng vẫn không rõ nhưng có thể xác định được một điều duy nhất là chuyện này có quan hệ với tên ngốc gia minh hiện giờ không biết là phúc hay hoàn nữa trước tiên chúng ta phải quay ngược lại cái đêm xảy ra chuyện ở hồng kông gia minh đột nhiên tỉnh táo xuất thủ đại sát tứ phương sau đó nghênh ngang bỏ đi mang tiếng là bảo vệ mọi người nhưng thân phận gia minh cũng dần bị lộ ra ngoài ánh sáng nàng đại khái cũng hiểu Những việc làm trái với kỷ luật là không được Hậu quả thường rất nghiêm trọng Công việc của mình mất thì thôi Nhưng rất có thể sẽ có những chuyện khác Quả nhiên tối hôm sau nàng nhận được thông báo Yêu cầu nàng dùng tốc độ nhanh nhất trở về Giang Hải Có chuyện xảy ra đương nhiên là tâm tình không tốt Nhưng tình huống trước mắt thì không cách nào nghĩ xa được chuyện này Có thể là được nâng lên cũng có thể là ra trở sẵn Ai biết chuyện gì sẽ xảy ra Phụ trách đón nàng không phải là người trong hệ thống công an Nhưng chỉ từ thái độ của người này nàng cũng nhận ra Ngày đầu tiên họ chỉ yêu cầu nàng nói mấy chuyện nàng thích, mà chuyện gì cũng có liên quan tới Cố Gia Minh, chuyện ở Hồng Kông đương nhiên là trọng điểm, chuyện ở Dụ Giang cũng bị yêu cầu nói ra toàn bộ. Lúc này nàng mới biết, yêu cầu nàng về đây toàn bộ chỉ vì cái tên Cố Gia Minh kia, hôm đó nàng không dám hỏi nhiều, hôm kế tiếp đón nàng chính là một đại nhân vật, thậm chí nàng đã nhận ra người đó chính là một đại nhân vật thường hay xuất hiện trên TV. Người này có quan quân tướng tá ở cả bên quân đội và công an đi cùng, những người này nói chuyện với nàng rất thoải mái hay cười đùa, nhưng nàng khẩn trương vô cùng. Đại khái chỉ hơn nửa canh giờ sau đó, khi được hỏi vài câu nàng vẫn không hiểu tình hình trước mặt là thế nào, nói toàn những chuyện đại loại như nàng đã kết hôn hay chưa, bạn trai làm công việc gì. Nàng đương nhiên là không có hứng thú nói tới những chuyện linh tinh này, đại khái là nói chuyện khoảng một giờ, những người lãnh đạo kia rời đi bỏ lại cho nàng một số hỏi to đùng. Lại qua một đêm, những người này bảo nàng lại viết một báo cáo ở bên Hồng Kông, hai ngày vừa qua nàng đã viết bốn cái báo cáo, ba cái thì bị cấp trên trả về dần dần nàng mới hiểu ý cấp trên là không muốn nàng nhắc tới những chuyện có quan hệ với cố gia minh cho nên nàng tiện tay biện một cái báo cáo bên kia vui vẻ tiếp nhận sau đó bảo nàng hôm sau quay về cục cảnh sát báo danh nàng lấy hết dũng khí hỏi một câu rốt cuộc có chuyện gì vậy bên kia hỏi ngược lại chẳng nhẽ cô không biết mục thanh thanh lắc đầu bên kia nói chúng tôi cũng không biết cấp trên nói là chúng tôi không đủ cấp bậc để biết vậy cố gia minh rốt cuộc là ai a cái này Chúng tôi cũng không biết, ban đầu mục thanh thanh định hỏi họ là sẽ xử phạt Cố Gia Minh như thế nào, nhưng đám người trước mặt cái gì cũng không biết, cho nên tạm thời nàng không biết là họ không biết thật hay giả vờ ngốc. Sau khi khẳng định là có hỏi cũng không được gì, dù sao ngày mai cũng có chuyện cho nên nàng rời đi, có lẽ là ngày mai sẽ bị giáng cấp hoặc đều đi nơi nào đấy cũng nên, tất cả đều có khả năng, chương 630. Cố Gia Minh phải chết, hay mang tâm tình thấp thỏm, lúc ra khỏi tòa nhà nàng vẫn đang suy đoán thân phận của Gia Minh, bộ đội đặc trùng mất trí nhớ. Sán điệp bỏ trốn hay là đọc vụ bị đuổi giết, oán hận mắng một câu, tâm tình nàng cũng dễ chịu hơn nhiều. Nhưng mà, trong khi đang nghĩ như vậy thì có một cô gái tươi cười đi tới, chị, chúng ta về nhà thôi, người đó chính là em gái của nàng, mục chân chân. Người trong nhà bị điều tra thì không nói, hiện dường người trong nhà luôn lo lắng cho nàng, thấy em gái của mình dường như đã đứng bên ngoài đợi một lúc lâu rồi, nàng liền hơi nhíu mày, sao vậy, cứ đứng đây đợi chị à, cũng không lâu mà, em với một bạn học đi qua bên kia có việc. Vừa nói chuyện vừa đi tới đây. Mục chân chân kéo tay của Mục Thanh Thanh cười vui tươi, bắt thấy ánh mắt của chị mình nghiêm túc, nàng thè lưỡi. Được rồi, là mẹ bảo em tới sợ chị lại bỏ đi, khuê hôm nọ về còn nói là có việc phải làm, chị không nhớ ư. Thực ra là bảo chị đi gặp mặt con của thím hai, tối hôm nay ăn cơm ở nhà mình, chị trốn không thoát đâu, phải vất vả lắm mới đợi chị về được nhà. Mẹ đã chuẩn bị bữa cơm này cả tháng rồi. Mẹ nói, nếu chị không về thì em phải bổ sung, vì em gái mình kéo. Mục Thanh Thanh che chán gửi khổ một tiếng. Trời, chị mới về có bốn ngày mà mọi người lại đối xử với chị như vậy sao? Không phải em đối với chị như vậy, là mẹ đấy, chị phải xác định rõ đối tượng oán hận, đi nào, đi nào. Thở dài, dưới ánh mặt trời, nàng bị em gái kéo ra ngoài, lúc đi tới cửa, Mục Thanh Thanh quay đầu lại, nhìn về phía tòa nhà hùng vĩ dưới ánh mặt trời, mấy hôm nay trong lòng nàng luôn thấp thòm, nghi hoặc khẩn trương kỳ thực nghi hoặc lớn nhất vẫn là lai lịch và thân thủ kinh người của Gia Minh. Lại nghĩ tới chuyện hắn có thể là gián điệp hoặc đọc vụ, nhưng nàng cũng lo lắng không biết bây giờ hắn ở đâu, sống có tốt không, có đau đầu không, điều này chỉ có những người trong tòa nhà này biết, ngày mai phải bắt đầu công việc mới, có lẽ nàng không thể nào biết được nữa, có thể sẽ không gặp lại hắn. Trong lòng của nàng nghĩ như vậy, lại nhớ tới nửa năm ở dụ giang, trong lòng không khỏi có chút thương cảm. Có thể làm cho Gia Minh cảm ứng được oán niệm thì tuyệt đối không phải chuyện đùa, Ngay lúc Mục Thanh Thanh đi ra khỏi tòa nhà âm thầm chửi người, ở cách bên đó mấy cây số, trong biệt thự của Đông Phương, Đông Phương uyển mặc trang phục đầy nữ tính đầy bát ở trước mặt, buồn buồn nói, con ăn no rồi. Nàng đứng dậy cũng không nói với ai, cao mày xoay người lên lầu, Đông Phương Lăng Hải và Đông Phương Lộ hai mắt nhìn nhau, dường như có điều gì đó cần trao đổi, Đông Phương Lăng Hải nghi hoặc Đông Phương Lộ thì có chút bất đắc dĩ. Bát cơm của nàng vẫn còn nguyên, tuy rằng sống trong một nhà đại phú. Ăn ngon mặc đẹp đối với Đông Phương Uyển mà nói chẳng phải là chuyện lớn gì, quan trọng là mấy hôm nay nàng liên tục không ăn hoặc ăn rất ít. Từ khi Đông Phương lộ đem chuyện ra mình giả trang giản tố ngôn nói cho nàng biết, thì tối hôm đó nàng bỏ công ty đang một đống việc trở về nhà, len lén gọi điện thoại hỏi hướng nghị đình. Sau đó nàng cứ ở nhà vài ngày, Đông Phương Uyển khi thì dầu dĩ không vui, khi thì lẩm bẩm, đôi khi còn chửi người. Hôm nay nàng lên lầu, lúc trở lại phòng mình thì nghiến răng nghiến lợi móng một câu, cố Gia minh chết bầm. Mặt trời lúc này sắp chuyển sang hoàng hôn, trong phòng vẫn có vẻ sáng sủa. nàng ở bên trong phòng buồn chán đi hai vòng, sau đó lại ngồi lên giường ngây ngô, ngây ngô vì cái gì nàng cũng không hiểu theo lắm. Nói chung là nàng cảm thấy chuyện rất phức tạp, bao gồm cả chuyện của Cố Gia Minh, chuyện của Giản Tố Ngôn. Hiện giờ nàng mất bao công sức khổ tâm mở công ty mới thấy mình rất là ngu, vốn nàng sẽ không vì mấy thứ này mà cảm thấy phiền não, nhưng lúc này mệt mỏi và phiền não từ lúc nhỏ tới giờ giống như đang kéo lên não, làm cho nàng bực dọc vô cùng. Nàng đương nhiên hiểu người gây ra chuyện này chính là cố Gia Minh, nhưng lại không dám thừa nhận hắn chính là người gây chuyện, hắn rõ ràng đã chết 4 năm rồi mà. Nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy dàn tố ngôn, sau đó là vô số chuyện xảy ra, một cô gái có dung mạo và khí chất hoàn mỹ, trước mặt địch nhân rất lạnh lùng và quyết đoán, cố Gia Minh là dàn tố ngôn, làm sao có thể, thế giới điên rồi sao? Tên kia là một tên biến thái, chỉ có giải thích như vậy mới không có vấn đề. Ngồi ở bên giường ngơ ngác gió mát nhẹ nhàng từ ban công thổi vào trên bàn có thứ gì đó động đậy nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua đây chính là cái máy bay trực thăng cũ khí cánh của nó đã bị gãy nói đúng hơn là bị người ta dùng thủ pháp thô bạo đánh gãy đây chính là thứ do gia minh làm nàng cãi nhau với hắn hắn dùng máy bay đuổi theo mình mình cầm cành cây muốn đập xuống thì máy bay lại xuất hiện trục chặt rơi xuống đất bị mình đoạt mất bỏ chạy hiện tại như tới mới biết là nó đã quá lâu rồi là chuyện của hè năm 98. Khi đó mình mới 16 tuổi, cố gia minh cũng 16 tuổi, sau khi nàng cầm máy bay hỏng trở về còn trải qua một lần ám sát kinh tâm động phách. Suýt nữa thì máy bay hỏng hoàn toàn, cũng vì cái máy bay hỏng này mà nàng muốn mở nhà máy sản xuất máy bay đồ chơi, ngay lúc đó mình đã mất nhiều công phu mới có thể lắp ghép lại, vì không thể bay nhưng vẫn giữ cho tới bây giờ. Đêm hôm ám sát, giản tố ngôn xuất hiện, quả thực là lấy tư thái vô địch xuất hiện ở mọi người trước mặt, nàng phá vỡ tường, giết chết tên sát thủ đại nội trưởng đốc đồng thời bức lui một người khác. Khi đó nàng đứng rất gần, nàng còn cùng chú Phương nói chuyện, có lẽ lúc đó là tâm lý sùng bái, làm sao có thể là cố gia minh cơ chứ, cố gia minh biến mất 4 năm, nàng tưởng rằng rất thân với hắn, nhưng bây giờ lại không dám chắc chắn. Cứ ngơ ngác nhớ lại một hồi, nàng mở ngăn tủ lấy ra mấy cuốn album, cấp 3 thường hay đi du lịch đương nhiên là chụp rất nhiều ảnh, trước tiên nàng lấy một tập ảnh tất nghiệp ra dò, bên trong không có hắn, ngay lúc đó nàng đã cảm thấy bức ảnh này thiếu một cái gì đó nàng lật một hồi rốt cục cũng tìm được tấm ảnh trượt tuyết nam đó ở châu âu đúng là người bên trong ảnh kia trong bức ảnh này hắn đứng trong góc phòng nên không rõ mặt lắm với lại đây cũng chỉ là bức ảnh vô tình chụp được khi hắn ở trong phòng ăn lúc này mọi người đang cuồng loạn hắn ở bên cạnh nhìn cũng nở nụ cười chỉ có bức này là hắn cười khi chụp chung với nàng lật lại các bức ảnh khác thấy hắn đều lạnh nhạt hắn là một người như vậy không hợp với đám đông vất vả lắm mới kéo được hắn đi thì hắn lại biến mất mình ghét nhất người nào đó không hợp với đám đông Sau này khi mở công ty, rất nhiều người có tài hoa nhưng không có tinh thần tập thể đều bị nàng sa thải, cũng chỉ có hắn, là nàng dễ dàng tha thứ, dường như cũng chỉ có thể dễ dàng tha thứ, nếu không người bị điên vì tức cũng chính là nàng. Người này trước kia còn dám lừa dối mình, nói giản tố ngôn là cô dâu nhỏ của hắn, sau đó giả trang thành giản tố ngôn xuất hiện thừa nhận khi nét mặt mình còn rất hả hê. Nàng ngồi ở bên giường ngây ngô, ánh sáng trong phòng dần dần mất đi, nàng nhìn tấm hình kia, lúc đó tuyết đang rơi. Nàng dơ nắm tay lên đang gọi cái gì đó, gia minh giống như có tiếng gọi xa xưa truyền tới, mình đang nhìn hắn, cái miệng há thật to, dơ lên, lớn tiếng gọi, tại sao phải nhìn hắn? Sắc mặt hắn cũng không có vẻ vô cùng hưng phấn, mình vì vậy mà tức giận, muốn mắng hắn, nhưng vì cái gì mà hắn lại cười? Nhớ like, để lại bình luận và đăng ký kênh nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.